Mời các bạn cùng nghe phần 4 phần ngoại truyện của truyện 7 kiếp xui xẻo Truyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Ngoại truyện 1 Lục Hải không, lại một đêm tuyết không ngừng rơi. Trong phòng, than bạc trong lò vẫn trái âm ỉ, sưởi ấm cả gian phòng, Lục Hải không cao mạch, chậm rãi mở mắt ra, mắt phải đục ngầu, mắt trái sáng ngời, thế giới của cậu mãi mãi có một nửa là bóng đen. Cậu chấp mắt cảm giác buồn ngủ tan đi.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 Nàng ta vừa nghe thấy lời này của sơ không thì xử người, rụt tay lại, hơi lúng túng đứng bên giường, xin lỗi huynh, là cha nuôi bảo muội đến, ông nói tối qua huynh uống say mềm, sai muội qua đây chăm sóc huynh. Vừa nãy muội chỉ muốn giúp huynh thoải mái hơn thôi, không nên trả lời như thế. Lục Hải không dây dây chắn, không ngăn được một giọng nói tự nhiên bật ra trong đầu, mang theo chút lưu manh lượn lờ bên tai cậu không cho chạm vào. Người làm bằng đồ sứ hả? Chạm tí là vỡ hả? Vỡ thử cho ta xem. Dường như không cần phải nghĩ, trong đầu sẽ hiện lên một bóng hình đáp lại, như thể đã thấm sâu vào xương tùy khiến cậu không thể loại sạch. Lục Hải không chỉ thấy mình thật thất bại, bại trong tay người xua mãi vẫn không đi ấy, hay nói cách khác trước mặt nàng, cậu không có phần thắng. Lục Hải không che mặt thở dài, ra ngoài đi, sau này đừng tự tiện vào phòng của ta, ai nói cũng không được. Lục Hinh tuổi thân cúi gằm đầu, im lặng hồi lâu mới khẽ nói, "Trên bàn có cháu, muội nấu từ đêm qua, đặt mãi trên bếp, dù gì huynh cũng phải ăn chút ít." Cậu mà ăn chắc Hàn Vân Tường sẽ giận mất, tính cách Vân Tường trước nay vốn khó chiều, lại còn hay ghen. Lục Hải không làm như không nghe thấy lời nàng ta, chỉ lạnh lùng nói, "Ra ngoài." Lục Hinh cắn môi, cuối cùng vẫn lui ra. Lục Hải không xuống giường sỏ giày, vệ sinh đơn giản một chút, khoác thêm áo giáp rồi bước ra ngoài.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 Cậu định bước ra khỏi phòng thì lại bị lục hình đứng trước cử kéo tay lại, muội có thể không mang danh phận, muội chỉ muốn ở bên huynh, hải không huynh đừng đuổi muội đi được không? Đừng có làm ồn ở đây, vân thường sẽ bực mình. câu nói ấy đã xé toạc vết thương trong lòng lục hình, nàng ngẩn đầu lên nhìn sơ không, lệ tuôn lã trã, vì sao lại là tống vân thường? Vì sao tới tận bây giờ huynh vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy định cô ta để lại cho huynh? Hải không, huynh hãy tỉnh táo lại đi, hãy nhìn kỹ đi, bên cạnh huynh đã không còn tống vân tường nữa, cô ấy đã mất rồi đã mất rồi nói xong, lục hình khóc không thành tiếng, có lẽ nàng cũng. Biết rằng, những lời này không hề lai truyền được địa vị của vân tường trong lòng lục hải không. Lục hải không đầy bàn tay nắm lấy tay cầu của lục hình ra, khẽ đáp vân tường chưa từng đặt ra quy định gì cho ta ta cũng biết nàng ấy đã mất rồi. Vì sao huynh phải cố chấp như thế? Lục hình bưng mặt khóc.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 Ở nơi đó có một gian nhà nhỏ, không có người sống mà chỉ có một ngôi mộ lẻ loi. Lục Hải không lấy rượu ra, lặng lặng đứng bên ngôi mộ một lát, sau đó mở hũ rượu, rót rượu quanh ngôi mộ vân tường. Ta phải ra trận đây, nếu lần này có thể quay về thì ta nhất định sẽ mang đầu của tang hoàng tử về tế nàng. Làn gió xuân nhẹ nhẹ mang theo hơi ấm lứt qua, mấy sợi tóc vương trên vai Lục Hải không bị thổi bay lên, tóc đen xen lẫn tóc bạc mái tóc của cậu đã thành hoa dâm. Lục Hải không nhách miệng, như thể tưởng tượng ra một viễn cảnh tươi đẹp nào đó, đợi ta về rồi, ta sẽ luôn ở đây với nàng, chúng ta cùng ngắm bình minh, hoàng hôn, cùng uống rượu, nói chuyện trên trời dưới biển. Nàng xem, ta biết uống rượu rồi. Không có ai đáp lại lời cậu, Lục Hải không buồn bã cục mắt. Tiếng kèn trong thành nổi lên, đó là hiệu lệnh triệu tập quân đội của Lục. Lam, Lục Hải không vuốt ve tấm bia đá, sau đó đặt hũ rượu xuống, quay người bỏ đi.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 Với kinh thành hiện giờ, Tam Hoàng tử điên rồi chăng báo cáo, tiểu binh đi nhanh vào trong trại, tướng quân Tam Hoàng tử đột nhiên đánh trống trận nói muốn gặp tướng quân. Chẳng lẽ muốn xin hàng, Lục Hải không gật đầu, lặng lặng bước ra ngoài, cậu chậm dãi bước tới tiền tuyến, cách đó 30 trượng là tường thành của Đô Thành. Mái tóc bà của Lục Hải không giữa những mái đầu đen lố nhố của binh sĩ, trông càng nổi bật hơn. Cậu đứng lại, bỗng nghe thấy tiếng cười sàng sặc ở trên thành vang lên, tướng quân tóc bạc lục hải không, nghe danh đã lâu. Lục hải không không để ý tới gã, trong mắt cậu, đó chỉ là bên thua trận. Tam hoàng tử cười nói, đã lâu không gặp lục tướng quân có còn nhớ tại hạ không? Năm đó người cướp vợ của ta ta nhớ lúc ấy quá, nhưng giờ cuối cùng cũng được gặp lại vợ mình, chúng ta lại như năm đó cùng chờ lục tướng quân được không? Gặp lại vợ.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 Nắm tay của lục hải không xét càng chặt cậu nhìn chằm chằm vào tam hoàng tử, mặt như tu la. Tên khốn đó dám gã dám. Thấy lục hải không thế này, tam hoàng tử dường như cực kỳ thích thú, gã cầm bàn tay của bộ xương lên, cười nói, lục hải không tướng quân có muốn xem vân tường chào ngươi không? Thế này hay là thế này? Gã đưa tay nàng qua qua lại lại nhưng bộ xương đã bị gam đinh làm sao có thể làm nhiều động tác như thế, một tiếng rắc vang lên, khúc xương tay bị tam hoàng tử bẻ gãy. Chết rồi ngại quá quá tay rồi, Tam Hoàng tư cười rừng rưng, Lục Hải không không đè nén nổi cơn giận nữa, cậu nhảy vọt lên, định một mình sông lên thành. Tướng quân không được, binh lính phía sau muốn ngăn lại nhưng, Lục Hải không đã giận tới mức hai mắt đỏ ngầu còn nghe được tiếng ai. Tam Hoàng tư cười nhét mép bắn tên, những binh lính bắn tên bên cạnh gã chuẩn bị đầy đủ tên tầm độc từ lâu thấy gã ra lệnh tên chút xuống ào ào như mưa bắn thẳng về phía Lục Hải không.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 Tam Hoàng Từ cũng không ngờ võ công của người này lại mạnh đến thế, gã lùi ra sau hai bước. Lục Hải không chụp lấy kiếm của một binh sĩ trốn bên cạnh sát khí sụp sôi, nỗi đau và sự phẫn nộ trong lòng cậu phải lấy máu ra để trả. Quân đội Bắc Trường Thành phía dưới bỗng chốc hỗn loạn, Lục Lam khoác sáp lên ngựa hô to tấn công. Trận chiến vô cùng kịch liệt, lúc này binh lính trên tường thành đã bị Lục Hải không giết hơn phân nửa, người cậu đẫm máu, không biết đó là máu của cậu hay là của người khác.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 Cậu chỉ có một con mắt mà con mắt đó đã đặt tống vân tường vào bên trong, bởi vậy không thể để ý những gì khác nữa. Tam hoàng tử nhìn lục hải không, bỗng cười một cách kỳ quắc, ngươi muốn nàng ta ư. Được rồi, cho ngươi. Nói xong gã vứt hài cốt của vân tường xuống dưới thành như vứt một tấm rẻ rách mà lúc đó thiên quân vạn mã đang chém giết, hài cốt bị binh sĩ dẫm đạp hóa thành cát bụi. Lục hải không sưỡng sờ cương mặt thoáng ngỡ ngàng tới khi ngẩn đầu lên, sát khi trong đôi mắt khiến người khác phải run sở.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 Cậu cầm một ly rượu đi tới trước ngôi mộ trong sân, rót xuống ngôi mộ tóc cậu bạc trắng như xương tuyết, khiến gương mặt cậu càng thêm phần phờ phạc. Cậu biết Vân Tường không còn ở đây nữa, 5 năm trước lúc quay về. Đây, ngôi mộ này đã bị sới tung lên, chỉ để lại một cái hố lớn. Lục Hải không lấp lại, để làm nơi thử nghiệm. Vân Tường không ở đây câu nên đi đâu. Lục Hải không gục đầu, gương mặt dối bời. Quay về phòng lặng lặng nằm xuống, Lục Hải không bỗng nhớ tới rất lâu trước kia, lúc ấy Vân Tường và cậu vẫn còn nhỏ, một người là tiểu thư của tướng phủ, một người là công tử của tướng quân. Vân Tường mắc lỗi bị phạt quỷ ở từ đường, cậu ở bên nàng, ngủ trên chân nàng suốt đêm, hôm sau tỉnh giấc thấy Vân Tường vừa giỏ nước miếng xuống đầu cậu, vừa chép miệng nói, Lục Hải không đồ ngốc. Ngay cả trong giấc mơ nàng cũng thấy cậu thật tốt biết bao. Lục Hải không nhắm mắt lại, dường như nghe thấy tiếng mắng nhỏ của Vân Tường trên đầu cậu Lục hải không, đồ ngốc, lúc đó ánh nắng chứa chan êm dịu chỉ có hai thanh mai chúc mã bọn họ. Ngoại chuyện hai tử huy, trong màn sương tinh mơ, dưới ràn hoa tử đằng, nữ tử áo xanh trông lặng lẽ như một cành hoa tử đằng, nụ cười đàm thắm. Nàng là ai, ta là cầm la, còn chàng, ta là tử huy, là ai, giấc mộng ùa về trong đêm tiểu hòa thượng mở bừng mắt vẻ mặt ngơ ngác. Ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ len lỏi qua lớp giấy dán cửa chiếu vào phòng, khiến gương mặt của tiểu hòa thượng trông càng phừa phạc hơn, chàng lật người chui vào trong chăn, sau đó chàng lại nằm mơ, lại thấy cô gái đó, mỗi lần tỉnh giấc chàng đều không nhớ được tên và dáng vẻ của nàng, nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác rất thân thuộc như thể chàng quen nàng vậy. Này vô niệm đệ lại nằm mơ hả? Vị sư huynh nằm kế bên lầu bầu. Đừng kéo chăn của ta. Vô niệm khẽ đáp giả xin lỗi sư huynh. Từ bé chàng đã có bệnh hay mơ, ngủ không ngon giấc thậm chí có lúc còn khóc toáng bật dậy, người nhà nghĩ chàng bị ma ám nên ngay từ nhỏ đã đưa chàng lên ngôi chùa trong núi nhờ nuôi hộ. Ngày ngày tụng kinh nghiệm Phật bệnh này của chàng quả thật đã khá hơn rất nhiều, nhưng đôi khi vẫn giật mình tỉnh giấc giữa đêm, chàng không nhớ rõ cảnh trong mơ mà chỉ thấy tim mình trống trải. Tảng sáng, sau khi tụng xong kinh, phương trưởng gọi vô niệm ra, bảo cậu sau này dọn ra ở sau núi, giúp lão hòa thượng không đạo sắp xếp việc ở đó. Vô niệm ngoan ngoãn vâng lời chiều tới thu dọn đồ đạc xong bèn chuyển đi. Phía ngoài thiền xá ở sau núi có một gốc cây tử đằng rất to do một người nào đó trồng, rất lâu trước đây. Không đạo hòa thượng tuổi đã già, không làm nổi việc gì nữa, vì thế vô niệm được giao toàn quyền xử lý mọi chuyện. Vô niệm nhận công việc này thì không chăm chỉ làm như xưa, mà thay vào đó chàng luôn thẫn thờ nhìn gốc hoa tử đằng, vì thế không biết đã bị mắng bao nhiêu lần. Mùa hè hàng năm chàng ngắm gốc tử đằng hoa nở hoa tàn. Bất giác 10 năm đã trôi qua, không đạo hòa thượng đã viên tịch, nhưng chàng vẫn sống một mình phía sau núi, từ một tiểu hòa thượng trở thành một đại hòa thượng. Một ngày, trời trong nắng ấm, đúng độ tử đằng ra hoa, từng dài hoa thả xuống như thác đổ, dưới ánh mặt trời, nơi này như chìm vào trong màu tím mộng mơ. Vô niệm vẫn như trước kia cầm trổi ngơ ngác ngừa đầu nhìn hoa tử đằng thì bỗng nghe thấy một tiếng tán dương đầy sừng sốt của một cô gái, hoa tử đằng đẹp quá đi mất. Chàng nghiêng đầu nhìn, một cô gái mặc váy lộ mỏng màu vàng nhạt đi từ phía núi bên tới, đứng cách gốc tử đằng không xa, ngửa đầu nhìn hoa, miệng há hốc quên cả khép lại vì kinh ngạc. Cô gái ngây người hồi lâu mới nhìn thấy vô niệm bên cạnh nàng ta lại ngớ ra, sừng sốt thốt lên, hòa thượng đẹp quá. Vô niệm cục mắt quay người đi, bắt đầu chậm rãi đưa trồi. Cô gái kia che miệng, như thể nhận ra những gì mình nói có chút mạo phạm, mặt nàng ta đỏ bừng, vội vàng giải thích xin lỗi, ta xin lỗi, ta không có ý trêu đùa ngươi đâu ta chỉ lỡ lời thôi. Nếu đối phương đã nói thế thì vô niệm cũng không tiện tranh luận gì nữa chàng cuối người nói, A-di-đà Phật thí chù cứ tự nhiên. Cô gái gãi đầu cười, người không trách ta mạo phạm là được rồi. Cô gái còn chưa nói xong đã thấy phương trượng bước ra từ con đường nhỏ trước núi. Nữ thí chủ đi nhanh quá, lão nạp chạy theo thật vất vả. Cô gái lẻ lưỡi, phương trượng quay đầu nhìn vô niệm rồi dặn dò, may mà có vô niệm ở đây, vị này là tiểu thư của thi phủ dưới núi, sức khỏe của nàng không tốt, phải ở trên núi ít ngày. Sau núi yên tĩnh, vô niệm hãy chăm sóc chu đáo cho tiểu thư. Vô niệm sừng sốt còn chưa tìm được lý do từ chối thì đã nghe thấy tiếng cười lanh lành của cô gái kia, vô niệm đại sư tiểu nữ là thi sảnh, sau này phải nhờ đại sư chăm sóc rồi. Vô niệm há hốc miệng, không biết nên nói gì. Từ sau khi thi sảnh tới, thời gian vô niệm thường người nhìn cây tự đăng ngày càng ít đi. Cô nương vui vẻ hoạt bát này luôn tạo rất nhiều tình huống khiến chàng không biết làm sao, luôn nói rất nhiều điều khiến chàng á khẩu, luôn gây ra rất nhiều chuyện khiến chàng giờ khóc giờ cười. Ban ngày trong thiền xá sau núi vốn yên tĩnh lại bị nàng quậy tung trời. Vì thế vô niệm vô cùng mệt mỏi, đêm đến vừa đặt lưng xuống đã chìm vào giấc ngủ, không còn thời gian mơ thấy giấc mộng xưa nữa. Một ngày mùa hạ, chàng đã dần quen với sự ồn á của thi sảnh ở bên cạnh, lúc nhìn nàng cũng không thể nhìn thêm bất kỳ thứ gì khác nữa. Hoa tử đằng đơm bông rồi úa tàn bên họ, một ngày thi sảnh được người nhà đến đón về để chúc thọ cha nàng, gốc tử đằng như thác đồ ấy mới lọt vào mắt vô niệm. Một hôm trời quang, trong đầu chàng bỗng hiện lên một hình ảnh, cô gái áo xanh đứng dưới gốc cây tử đằng vẻ mặt điềm tĩnh, gương mặt nghiêng nghiêng của nàng đẹp tới mức khiến người khác không dám chạm vào. Tên thiếp là Cầm la Nàng khẽ nói, sau đó cục mắt xuống, nhét miệng cười, nhưng lại như sắp khóc đến nơi, chàng còn nhớ thiếp không? Gió mát thoáng qua, hoa tử đằng lại luôn rơi xuống đất, vô niệm bỗng bừng tỉnh, hai gò má đã ướt lạnh. a vô niệm khẽ giật mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào giọt nước rơi từ khóe mắt, vì sao chàng lại khóc? Đêm đó ti sảnh không về núi, vô niệm lo lắng dần chìm vào giấc ngủ. Chàng lại mơ thấy giấc mơ đã lâu không gặp tất cả hỉ nụ ai ố của cô gái áo xanh trong mơ đều hiện ra vô cùng chân thật trong đầu chàng, hơi ấm của tay nàng, hương vị của đôi môi, gương mặt xinh đép, nàng lặp đi lặp lại một cái tên tử huy, nói hết lần này tới lần khác thiếp đợi chàng. Chàng nhìn thấy nàng ở trong một căn phòng đá dốc hết tâm can mà khô héo đợi cả một đời, chàng cảm thấy người con gái này rất quan trọng với chàng, thậm chí là quan trọng nhất. Nhưng sau khi tỉnh giấc chỉ thấy thi sành ngồi bên giường. Khóc đỏ cả mắt còn vô niệm lại không nhớ rõ những gì trong mơ. Chàng dơ đưa tay lên xoa đầu thi sảnh, lòng đau âm ỉ vì thấy nàng buồn. Sao thế, trong giọng chàng chất chưa đầy sự thương xót dành cho thi sảnh, muội hôm qua muội về thi phủ, cha muội nói nước mắt của thi sảnh lại tuôn lã trã. Cha muội nói rằng, ông ấy đã đồng ý gà muội cho người ta rồi. Vô niệm sững sờ, còn thi sảnh như thế không nhịn được nữa, nhào lên ôm cổ vô niệm muội thích huynh. Muội chỉ thích vô niệm thôi, muội không muốn gả cho người khác, muội chỉ thích huynh thôi." Bóng hoa tử đằng ngoài thiền xá lay động tai chàng như thể bị những lời nói của một cô gái xâm chiếm, người đó nói Tử Huy thiếp thích chàng. Nàng nói Tử Huy, chúng ta thành thân nhé." Người con gái ấy nói, sau này thiếp sẽ mãi mãi ở bên chàng, làm vợ của chàng. Hoàng Chốc chàng bỗng có ý định đẩy thi sảnh ra, chàng bỗng thấy lòng mình có một sự hổ thẹn kỳ lạ, chàng bỗng nhận ra phải chăng chàng đã quên chuyện gì đó rất quan trọng. Thi sảnh không nhận được sự an ủi của vô niệm, nàng buông chàng ra, nhìn chàng có chút sợ hãi, vô niệm huynh giận rồi sao? Mụi biết huynh là người xuất gia nhưng bao nhiêu lâu rồi, mụi tưởng giọng nàng nhỏ dần, mang theo chút tủi thân khó nén, muội tưởng rằng huynh cũng thích muội Câu này khiến vô niệm tỉnh táo lại, chàng nhìn gương mặt tủi thân của thi sảnh, những suy nghĩ và hồi ước chưa từng tồn tại ấy tan nhanh theo mây khói. Chỉ có thi sảnh ngày ngày ở bên chàng cùng với sự ấm áp chân thực và một sự mập mờ không nói rõ thành lời. Vô niệm chấp mắt đắn đo một lát rồi cười đáp có lẽ ta cũng thích muội Mắt thi sảnh sáng ngời. Một năm bên nhau sớm chiều thi sảnh vốn là người con gái quyên rũ, dù vô niệm có vô niệm nhưng cuối cùng vẫn nảy sinh những suy nghĩ phàm tục. Chàng thở dài, vậy bây giờ chúng ta có phải nên chuẩn bị bỏ trốn không? Chàng nghĩ cô gái này đáng để chàng đánh đổi tất cả để bảo vệ. Thi sảnh sừng sốt lập tức gật đầu, đeo bọc hành lý trên lưng, vô niệm dắt tay thi sảnh đi men theo con đường xuống núi phía sau núi. Trước khi đi, vô niệm quay đầu nhìn lại thì bỗng nhiên, chàng như thấy một cô gái áo xanh đang đứng dưới gốc tử đằng, nàng nhìn chàng, khóe môi cong lên đắng cay mà ấm áp. Vô niệm dừng bước nhìn miệng cô gái ấy mấp máy như thể đang nói, không ngày gặp lại. Chàng ngẩn người, không hiểu sao lòng nhói đau, chớp mắt một cái, một cơn gió mạnh thổi qua cánh hoa tử đằng tung bay khắp trời. Ty Sảnh quay đầu lại, lúng túng nhìn Vô Niệm. "Vô Niệm, Vô Niệm ngẩn người, lắc đầu tiếp tục đi xuống núi, chẳng nói, xuống núi rồi muội đặt hộ ta một cái tên, ta không thể cứ để tên là Vô Niệm nữa." Ty Sảnh chớp mắt, đắn đo một lát bỗng bật cười, "Ê, ý là trong lòng huynh có muội đúng không? Nghĩa là từ nay về sau huynh không thể thanh tâm quả dục nữa đúng không?" "Được, huynh yên tâm, sau khi xuống núi muội nhất định sẽ tìm cho huynh một cái tên thật hay." Vô niệm mím môi khẽ cười, không đáp lại nàng. Có lẽ nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm cũng không thắng nổi tình cảm nồng ấm ngày ngày bên nhau, cũng giống như người thường không thể thắng nổi cảm giác trống trải. lúc yếu đuối ai mà chẳng chọn một bến bờ có thể khiến người đó cảm thấy ấm lòng. Dẫu rằng nơi đó vốn không phải là nơi mà chàng muốn đi. Dẫu có hy vọng chàng vô tình vô niệm thế nào, nhưng cuối cùng chàng vẫn chỉ là một người bình thường. Tiếng bước chân và tiếng người xa dần, gió mát thoáng qua chỉ để lại những cánh hoa tàn đợi năm sang. Ngoại chuyện 3, sơ không và tiểu nương tử. Cuộc sống hạnh phúc, lĩnh thưởng việc đầu tiên sơ không làm sau khi về thiên giới là gặp tiểu tường. Ngay sau đó hai người bị sứ giả của Ngọc Đế Phái tới gọi đến Bảo Điện Linh Tiêu. Giữa lúc dạo chơi bầy kiếp ở Minh Phủ tiểu thường tử và sơ không đã giải quyết được một đoạ tiên nguy hiểm cho chúng sinh còn tống được hai thanh niên đã lớn mà chưa chịu kết hôn, mang tới rất nhiều niềm vui cho mọi người ở các giới. Ngọc đế đắn đo rồi vỗ bóp lên bàn quyết định phải thưởng đọa tiên tiên nhân xa ngã đi vào con đường tà đạo. Do đó hai người đứng ngay ngắn trước điện nghe ban thưởng, sơ không được phục chức bổng lộc tăng lên năm lượng bạc ban cho một tòa nhà, bốn gã tôi tớ. Tiểu thường tử được thăng từ tiên đồng của Nguyệt Lão lên làm tiên sứ xe duyên tiếp tục làm việc trong điện Nguyệt Lão, giúp Nguyệt Lão trải tơ hồng, bổng lộc mỗi tháng 5 lượng bạc. Ngoài ra, Ngọc Đế vuốt sâu, hai người các ngươi định khi nào thành thân. Tiểu thường tử đang chìm đắm trong niềm vui mỗi tháng được 5 lượng bạc bổng lộc không nghe thấy bất kỳ điều gì nữa, sơ không đáp gọn càng nhanh càng tốt. Ngọc Đế hài lòng vuốt sâu, hôn lễ của các ngươi phải làm thật rầm rộ vào. Sơ không dẫn tiểu thường từ ra khỏi Linh Tiêu Bảo Điện đi rất xa rồi thì bỗng nghe thấy tiếng cười sằng sặc của Ngọc Đế trong tiếng ai oán của các quan ta đã bảo hai đứa nó sẽ về bên nhau mà. Lại đây trả tiền trả tiền, sơ không lờ đi như không nghe thấy gì, vẫn nắm tay tiểu thường từ thong thả bước từng bước xuống bậc thềm của Linh Tiêu Bảo Điện. Tiểu thường từ che miệng cười khúc khích ta cũng có bỏng lộc rồi, ta cũng có bỏng lộc rồi. So với sự sung sướng đơn giản của tiểu thường lúc này, sơ không mới lịch kiếp phi thăng, nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia tâm trạng vẫn dối bời còn chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc thì bỗng một bóng đen phủ lấy hai người họ. Hai người ngừa đầu nhìn, cơ thể vạm vỡ uy nghi của thác tháp Lý Thiên Vương đứng ngay trước mặt, gương mặt bị lấp trong đống dâu sồm xoàm, ánh mắt nặng nề khó hiểu. Trực giá của sơ không mách bảo rằng lúc này Lý Thiên Vương đang tức giận thì bỗng thấy một cánh tay trắng như củ hành đập bốp vào bụng Lý Thiên Vương, tiểu thường từ cười sặc sụa không giữ kẻ chút nào, Lý Dâu sồm hồi trước ông nói là muốn bắt ta sống những ngày cô vợ nhỏ theo đuổi tướng quân, ông xem xem giờ là ai theo đuổi ai. Bảy kiếp này có kiếp nào ông làm được không? Cầu này là mặt sơ không tái mét, bộ dâu của Lý Thiên Vương cũng rung lên. Tiểu thường từ túng tay sơ không, hai chúng ta có chuyện đi trước đây. Đi được một lát tiểu tường tử quay đầu lại thấy vẻ mặt sơ không có vẻ không bình thường, nghĩ ngợi một lát trong mắt đào quanh rồi nói. Chàng không muốn thừa nhận sự thật mình đã theo đuổi ta bầy kiếp đúng không? Sơ không bỗng bật cười. Nhận sao lại không nhận chứ? Dù gì nàng cũng nằm trong tay ta rồi, quá khứ còn quan trọng sao? Chỉ cần sau này nàng không đấu lại ta là được. Tiểu tường tử nhướng mày. Chàng muốn đấu thử không? Sơ không nghiêng đầu nhìn tiểu thường tử, vươn tay nhéo má nàng, cười nham hiểm. Không vội chúng ta còn nhiều thời gian, thành thân, đêm tiểu tường tử và sơ không thành thân, một nửa số thần tiên trên thiên giới uống say mềm, lâu rồi không có chuyện vui như thế này, mọi người đều dốc sức chơi hết mình. Sơ không đi vào động phòng, thấy cô vợ mới của mình ngồi ngoan ngoãn bên giường, vì thế lòng thoáng rung động tiểu thường tử yên lặng thế này đúng là hiếm thấy. Chàng đứng trước mặt tiểu thường tử hồi lâu tiểu thường tử cũng không vội, lặng lặng đợi chàng vén khăn voan đỏ của nàng lên. Tiểu thường tử thật quá yên lặng, sơ không không nỡ phá tan sự yên ả này. Nhưng không vén khăn thì không làm gì được sơ không đắn đo một lát cuối cùng vẫn vén khăn của tiểu thường tử, sau đó vẻ mặt lập tức cứng đờ. Dưới lớp khăn đó, cô vợ mới của chàng miệng đầy dầu mỡ, sơ không thở dài ta đã biết yên lặng quá chắc chắn không phải chuyện tốt gì mà. Tiểu thường tự ướt ức nhìn sơ không, lầu bầu, hôn lễ này thật bất công, chàng được ăn uống no nê ở ngoài kia còn ta lại phải bóp bụng ở trong này, ta không chịu nổi nữa mới đi lấy thứ gì đó ăn. Nếu không thì lần sau kết hôn chúng ta đổi vai đi ta ra ngoài tiếp khách chàng chờ ở đây nhé. Ta thấy bao nhiêu là rượu ngon, sơ không dây dây đống gân xanh đang nổi lên trên chán, chuyện này tốt nhất là đừng có lần sau. Tiểu thường tử lau cái miệng đầy dầu mỡ xoa bụng thỏa mãn ăn nó mới làm được chuyện chứ. Mặt sơ không đỏ bừng, quay ngoắt đi, đã ăn gì rồi? Tiểu thường tử xòe ngón tay bắt đầu nhầm tính, sơ không nhìn nàng mãi lâu thấy nàng vẫn tính liên hồi, hắn thở dài, gãi đầu gãi tay, sau đó hạ quyết tâm, siết cầm tiểu thường tử cười tít mắt biết nàng ngốc tự ta tới nếm xem. Ờ hai đôi môi chạm vào nhau, lưỡi của sơ không khẽ chạm vào môi tiểu thường tử, sau đó luồn thật sâu, nhưng không quấn quýt lâu sơ không đã buông nàng ra tiểu thường tử lấy làm lạ chàng đã nếm ra ta ăn những thứ gì chưa? Mặt sơ không đanh lại, chưa ta phải nếm kỹ hơn mới được, sau đó thì chàng mất cả đêm để kiểm tra thật kỹ. Sáng sớm hôm sau, tiểu thường từ tỉnh rất cực kỳ cố chấp mà hỏi tóm lại chàng có nếm ra tối qua ta đã ăn những gì không? Sơ không vòng tay ôm nàng vào lòng trả lời chắc địch ta. Ngắm sao, hai kẻ ngốc chuyển vào ngôi nhà được ngọc đế ban cho cùng sống những ngày hạnh phúc thỉnh thoảng sen chút cãi vã. Bọn họ đón hưu ngựa lên thiên giới tuy bảo là làm thú cưỡi nhưng thực ra lại chẳng khác thú cưng là bao. Hoàng hôn hôm đó oanh thời tới tìm sơ không, sơ không ca ca chúng ta đi ngắm sao đi. Sơ không nghĩ một lát gật đầu nói ừ được. Sau đó quay đầu gọi tiểu thường tử sang đài quan tinh ngắm sao không. Lúc ấy tiểu thường tử đang trải lông cho hưu ngựa nghe sơ không nói vậy nàng vỗ vỗ đầu hưu ngựa tối nay có đi ngắm sao không. Hưu ngựa hí hừng gật đầu, vậy nên tiểu thường tử đáp trải lông. Xong thì đi, khi sơ không truyền lại lời cho oanh thời, oanh thời cười nói, ở đó có người đang đợi muội muội đi trước đây. Nhưng tối đến khi hai người họ tới đài quan tinh thì lại không thấy bóng oanh thời với người đó đâu. Tiểu thường tử gãi đầu chẳng lẽ hai người họ không ngắm sao ở đây. Sơ không ngồi bệt xuống đất nhìn lên bầu trời đầy sao nói, không có ai càng hay yên tĩnh. Tiểu thường tử cũng ngồi xuống, rồi như thể đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. a ngắm sao làm ta bỗng nhớ ra một chuyện, mấy hôm trước quên không nói với chàng ta có thai rồi. Sơ không thản nhiên gật đầu, sau đó cứng đơ cái gì ta có thai rồi. Miệng sơ không dần rớt xuống, nam hay nữ, ta sao biết được, ngoại chuyện ba cuộc sống hạnh phúc, lĩnh thường, sau khi sơ không trở về thì người đầu tiên gặp là tiểu thường tử, ngay. Sau đó cả hai người liền tới Linh Tiêu Bảo Điện để gặp Ngọc Đế. Tiểu thường từ cùng sơ không trải qua bầy kiếp tình duyên ở nhân gian và địa phủ đã giải quyết một mối nguy hại cho bá tánh thiên hạ trở về thiên giới thì cũng đã trở thành hai vị tiên qua tuổi kết hôn. Năm này, mọi người có không ít vui sướng, Ngọc Đế mài môi, đập bàn quyết định nói a phần thưởng. Vì thế hai người đều đứng trước điện nghe xong phần thưởng. Sơ không được khôi phục nguyên chức bổng lộc hàng tháng tăng lên 5 lượng bạc ban một tòa thạch viện và 4 gã tôi tớ. tưởng từ từ tiên đồng của Nguyệt Lão thăng chức lên vi phù duyến tiên sử, vẫn công tác tại điện Nguyệt Lão, trợ giúp Nguyệt Lão trải chuốt tơ hồng, bổng lộc hàng tháng là 5 lượng bạc. Mặt khác, Ngọc Đế sờ sờ dâu, hai người các ngươi chuẩn bị khi nào đó mang đại sự làm đi. Tiểu tường từ vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sướng của năm lượng bạc mỗi tháng, hoàn toàn không thấy thấy tiếng gì ở bên ngoài, sơ không lại không chút do dự đáp, sẽ rất nhanh. Ngọc đế vừa lòng vuốt sâu, hôn lễ của các người phải làm một trận cho linh đình hoành tráng. Sơ không dẫn tiểu tường từ ra khỏi linh tiêu bảo điện cách thật xa thì chợt nghe thấy tiếng cười càn rỡ thật to của các vị thần tiên đập vào màng tay ta đã nói hai cái người này sẽ ở cùng nhau. Đến đây đến đây, bồi tiên bồi tiên. Sơ không làm như không nghe thấy gì, vẫn nắm tay tiểu thường từ thản nhiên đi xuống từng bậc thang của Linh Tiêu Bảo điện Tiểu thường từ vẫn che miệng cười trộm ta như vậy mà cũng có bổng lộc bằng chàng, ta như vậy mà cũng có bổng lộc bằng chàng. So với sự vui mừng đơn thuần của tiểu thường giờ phút này, sơ không mới trải qua kiếp phạt tu tiên lên trời, nhớ lại mọi chuyện trong lòng rất phức tạp còn chưa kịp để ý tới cảm xúc trong lòng thì một bóng ma bỗng nhiên bao pê phủ hai người. Bọn họ ngẩng đầu lên đã thấy thác tháp Lý Thiên Vương uy vũ hùng tráng đứng trước mặt họ trường cái khuôn mặt với bộ dâu sồn ra ánh mắt có sự khó nói. Trực giác sơ không cho biết Lý Thiên Vương lúc này đang thức dân chợt thấy một cái tay ba một phát chụp vào bụng Lý Thiên Vương tiểu thường từ cười đến cản rỡ không giữ lễ phép Lý dâu sồn à lúc trước ngươi nói muốn để ta làm nàng dâu nhỏ theo đuổi tướng công bây giờ ngươi nhìn thấy là ai theo đuổi ai à. Bảy kiếp này của ngươi chắc không có kiếp nào đúng ý có phải hay không A Nàng nói xong thì khiến sơ không xanh mặt, dâu của Lý Thiên Vương thì run dày. Tiểu thường tử túm lấy cánh tay sơ không, hai chúng ta có việc đi trước một bước. Đi trong chốc lát tiểu tường tử quay đầu thấy sắc mặt của sơ không không tốt trong lòng suy nghĩ, đôi mắt xoay tròn nói, chàng không muốn thừa nhận chuyện bầy tiếp vừa rồi chính là chàng theo đuổi ta sao. Phút chốc sơ không nở nụ cười, nhận chứ, vì cái gì mà không nhận, nàng trước sau cũng là vật trong tay ta quá khứ còn có gì quan trọng, chỉ cần sau này nàng không đấu lại ta là được. Tiểu thường tử nhăn mi chẳng có muốn đấu trận thử xem sao không. Sơ không xoa đầu tiểu thường tử sau đó nhéo mặt nàng âm hiểm cười, không vội chúng ta còn nhiều thời gian. Thành thân, vào đêm tiểu thường tử cùng sơ không thành thân, hơn nửa thần tiên trên thiên giới đều uống rượu. Đã lâu không có việc vui như vậy, tất cả mọi người hung hăng ca hát phát thiết một phen. Sơ không vào động phòng, thấy thê tử của hắn ngồi im lặng trên giường, trong lòng khó nhịn. Được ngứa ngáy tiểu tường tử mà im lặng như vậy thì thật là hiếm thấy. Hắn đứng trước mặt tiểu tường tử hồi lâu tiểu tường tử cũng không sốt ruột lặng lặng chờ hắn nhấc khăn đỏ của nàng lên. Tiểu tường tử hiếm khi yên tĩnh sơ không không nỡ đánh vỡ giây phút thế này. Nhưng không vén khăn đỏ lên thì không thể làm những việc khác sơ không suy nghĩ, sau đó vẫn vén khăn đỏ của tiểu tường tử lên, sau đó biểu tình trên mặt nhất thời cứng ngác. Tân nương của hắn dưới khăn đỏ đã ăn một miệng đầy mỡ, sơ không thở dài một tiếng, ta biết im lặng thế này tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Tiểu thường tự ủy khuất nhìn sơ không, liếc mắt một cái than thở nói, việc kết hôn này cũng thật không công bằng. Chàng ở bên ngoài vui chơi giải trí, còn ta phải ở trong này đối bụng, ta đói không chịu nổi mới đi lấy ít đồ mà ăn. Hay là lần sau chúng ta kết hôn đổi lại đi ta ở bên ngoài đón khách chàng chờ ở bên trong. Ta có thể tiếp rượu. Sơ không xoa xoa cái chán đã nổi lên gân xanh chuyện này tốt nhất là không có lần sau. Tiểu thường từ quệt cái miệng lém lỉnh sờ cái bụng thỏa mãn ăn no làm việc mới tốt. Mặt sơ không đỏ lên, xoay sang chỗ khác ăn ăn cái gì vậy. Tiểu thường dơ ngón tay lên đếm đếm, sơ không chừng nàng nửa ngày thấy nàng vẫn đang đếm không ngừng, hắn thở dài một tiếng, gãi đầu, sau đó nội tâm trở nên hung ác nắm lấy cầm của tiểu thường tử hí mắt cười, biết nàng ngu ngốc để ta tự mình nếm xem. Dì đôi môi tiếp xúc đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng mở đôi môi của tiểu. tưởng tử ra, sau đó xâm nhập vào, dây dưa không bao lâu sau sơ không đã thả ra. Mở mắt tiểu tường từ tò mò hỏi chàng có biết ta ăn cái gì không vậy. Sơ không rất nghiêm túc trả lời, vẫn chưa biết ta muốn tìm hiểu cẩn thận một chút. Sau đó hắn dùng cả một đêm mà thăm dò rất cẩn thận. Hôm sau tỉnh lại tiểu tường tử cố chấp hỏi cuối cùng chẳng có biết hôm qua ta ăn cái gì không vậy. Sơ không mang nàng ôm vào ngực kiên định trả lời ta. Ngắm sao, hai người dọn vào căn nhà mà Ngọc Đế ban cho, hưởng thụ cuộc sống khoái hoạt cùng một chút gà bay chó sủa Bọn họ mang lộc mã thú lên thiên giới, nói là thú cưỡi nhưng lại nuôi cứ như sủng vật. Chạng vạng hôm đó, oanh thì đến tìm Sơ không, Sơ không ca ca chúng ta đi ngắm sao đi. Sơ không suy nghĩ một chút gật đầu nói ơ, được. Sau đó quay về hưng phấn kêu tiểu thường tử, đi ngắm sao đi. Lúc này tiểu tường tử đang trải lông cho lộc mã thú, nghe hắn nói thế thì vỗ đầu lộc mã thú, buổi tối có đi ngắm sao không? Lộc mã thú thở hồn hền gật đầu, vì thế tiểu tường tử nói chờ trải lông xong sẽ đi. Đến khi sơ không truyền lời này cho anh thì oanh thì cười nói, bên kia còn có người chờ muội muội đi trước. Nhưng mà đến buổi tối khi hai người đến xem sao lại không thấy thân ảnh của oanh thì cùng những người khác tiểu tường tử gãi đầu chẳng lẽ bọn họ không xem ở đây sao? Sơ không ngồi xuống trên đất nhìn sao đầy trời nói thế này càng hay yên tĩnh. Tiểu thường từ cũng ngồi xuống, bỗng nhiên nhớ tới cái gì nói a ta đột nhiên nhớ tới, hai ngày trước ta đã quên nói với chàng ta mang thai Nga. Sơ không lạnh nhạt gật đầu, sau đó cả người cứng đờ, gì ta mang thai. Miệng sơ không chậm rãi rớt ra một câu, nam hay nữ. Làm sao ta biết a Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện bầy kiếp xui xẻo đã kết thúc. Chuyện audio được đăng ở cổ ốc đọc